Nghĩ tới đó, tôi cảm thấy có chút ớn lạnh ở sống lưng mình, vậy ra kế hoạch của hứa cần phát chính là để phí ngọc mang con của tiêu liệt rồi sau đó sẽ gửi yota ta chết đứa bé đó. Nhưng kế hoạch đó không phải đã bị tiêu liệt phát hiện rồi sao, lúc này, không hiểu vì sao ánh mắt của tôi lại dừng lại trước bụng của phí ngọc. Trong bụng của cô ta, có phải đang mang cốt nhục của tiêu liệt, người đàn ông dường như đã nhìn thấu được nghi vấn trong lòng tôi. Nên không đợi tôi lên tiếng đã trầm giọng nói, hôm nay đứa bé trong bụng phí ngọc cũng đã được 20 ngày tuổi. Vừa nói bàn tay người đàn ông vừa xoa lên bụng cô ta, tuy vậy ánh mắt vẫn khóa chặt trên thân thể tôi. Năm đó, đứa con của hứa cần phát cũng rời khỏi dương gian này sau 20 ngày sống trong bụng em. Tôi chợt kinh hãi, hai mắt trường lớn nhìn tiêu liệt, hắn nói như vậy là có ý gì? Tại sao lại dùng từ cũng cơ chứ, có khi nào hắn muốn? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu thì sống lưng tôi một lần nữa truyền đến cơn ớn lạnh đến giận người, chẳng những tôi mà đến phí ngọc cũng không khỏi kinh hoàng, ánh mắt khó tin nhìn tiêu liệt, đôi môi cứ khép rồi mở không nói nên lời tiêu liệt tôi nói chú không được làm bậy, dù sao đứa bé kia, linh cảm báo cho tôi biết sẽ có chuyện bất lành xảy ra, tôi lập tức lên tiếng cảnh báo, nhưng lời muốn nói còn chưa thốt ra hết thì tiêu liệt đã hung hăng túm lấy mớ tóc sau gáy của phí ngọc rồi kéo cô ta đứng dậy theo mình. Liệt anh làm a đau. Chỉ trong giây lát, khuôn mặt của phí ngọc đã không còn chút huyết sắc đau đớn khiến lời nói của cô ta bị nghẹn một nửa, khuôn mặt của tiêu liệt trước đó đã rất lạnh lùng giờ lại thêm phần hung ác. Trông hắn lúc này không khác gì một con quỷ dữ, bởi vì nếu là con người thì tuyệt đối sẽ không có ai làm ra loại hành vi mất hết nhân tính đó. Trước sự chứng kiến đầy bất lực của tôi, hắn co gối dáng một đòn thật mạnh vào bụng của phí ngọc. À, không, cùng với tiếng thét bi thảm của người phụ nữ, tôi vì không thể chấp nhận được sự thật quá khốc liệt trước mắt cũng thét lên một tiếng chói tay, sau đó chỉ có thể chơ mắt nhìn thân thể của phí ngọc vô lực ngã xuống dưới chân người đàn ông, máu đỏ từ giữa hai chân cô ta không ngừng tuôn ra, không ngừng tuôn ra, liệt liệt tôi đứng ngẩn người nhìn tấn bi kịch đang diễn ra trước mắt, phí ngọc trong tình cảnh vô cùng đáng thương, thân thể đầy máu. Khuôn mặt sợ hãi, nhưng bàn tay vẫn cố bám lấy ống quần của người đàn ông, phí ngọc ơi phí ngọc cô cho rằng tôi thực sự yêu cô sao. Tiêu liệt tao nhã ngồi xuống bên cạnh phí ngọc, bàn tay của hắn điên cuồng bóp lấy chiếc cầm tinh tế của phí ngọc, giọng nói lạnh băng, thế thì cô sai rồi. Người tôi yêu từ đầu tới cuối, chỉ có thể là người phụ nữ kia, lúc nói câu này, tầm mắt của tiêu liệt hơi nâng lên, phải, hắn đang nhìn tôi, người hắn nói yêu đó. Cũng chính là tôi, Lăng Tịnh, em không thể nói tôi độc ác gỡ yêu ta chết chính con ruột của mình, bởi vì đứa con đó, là con của cô ta và hứa cần phác, là con của hứa cần phác em biết không, không phải đâu. Đó là con của chúng. Phí Ngọc có chút kích động, nói, câm miệng. Tôi không nói chuyện với cô. Tiêu liệt tức giận quát vào mặt cô ta, sau đó lạnh lùng đứng dậy, hắn bước về phía tôi, không. Tôi không muốn ở gần người đàn ông máu lạnh đó, tôi không muốn. Nhưng hai chân tôi lúc này lại đột nhiên tê cứng, không cử động được, đứng lại. Một giọng nói cất lên từ phía sau tôi, vừa dứt khoát lại vừa uy nghiêm. Đó không phải ai khác mà chính là Trương Kiệt tôi khẽ ngoảnh đầu, nhưng không hiểu sao người tôi muốn nhìn thấy ngay lúc này lại không phải cậu ta. Trương Kiệt khẩn Trương bước đến, không nói một câu nào đã giang tay ôm lấy cơ thể run rẩy của tôi vào trong ngực. Trương Kiệt mau đưa cô ta đến bệnh viện. Làm ơn hãy cứu sống đứa bé đó, nó có lỗi gì đâu chứ. Tôi khóc giống lên như chưa từng được khóc, cảm thấy tình cảnh của chúng tôi thực giống nhau, cũng là không muốn mất đi đứa con của mình, trương kiệt xoa đầu trần an tôi, đừng sợ, tôi đã gọi xe cứu thương rồi, lát nữa họ sẽ tới, tôi nhíu mày, lát nữa là bao giờ. Các người có biết cô ta và cái thai đang nguy cấp như thế nào không, tiểu tịnh em nên biết mạng của họ không hề đáng giá. Lần này đến lượt tiêu liệt lên tiếng nói. Hôm nay nếu không phải là ngày em trở về nước thì người chứng kiến màn kịch đặc sắc này là hứa cần phát rồi, tôi chính là muốn vênh váo mà nói với thằng nhóc đó, rằng đồ của tiêu liệt tôi không ai có thể chạm vào, trừ phi là tôi tự hủy, diệt nó, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, sorry mọi người vì dạo này mình ra chép hơi chậm. Thông cảm cho mình nha.